Thôi được nghe đây Ngày xưa vua Trung Hoa tiếp các vị sứ thần và các nước chư hầu ở một nơi gọi là tự Sau này cơ ngơi đồ sổ mới tiếp nơi những dinh cơ khác Chứ ngày xưa tiếp ở chỗ nhỏ thôi Chứ tự này viết gồm hai bộ Đó là bộ thổ và bộ thốn Bộ thổ là tượng trưng cho đất Mà đất thì trong nhà Phật cho là vô thường Vì cái gì có hình tướng đều hư vọng cả Ngay cả thân tứ đại này của chúng ta Cũng được cấu tạo Bằng bốn chất lớn ấy Theo như lời Phật dạy Đó là đất, nước, gió và lửa Còn một bộ nữa Gọi là bộ thốn Mới thành chữ tự được Bộ thốn ngoài nghĩa là Một tất gồm mười phần Hoặc sự nhỏ bé Nhưng cũng còn có nghĩa nữa là Tất, bóng, quang âm, khá tiếc cả hai chữ này diễn tả sự vô thường hết Mà ngôi vua Ai chẳng muốn bền vững lâu dài Nếu dùng mái chữ tự thì không lâu Phải thay đổi triều đại Do đó, từ đời nhà Hán trở đi ở bên Trung Hoa Chữ tự chỉ để cho chùa dùng Và còn thêm vào bên sau chữ miếu nữa Để trở thành một danh từ Mà nơi đó chỉ thờ Phật Chứ không phải của vua Còn Việt Nam thì sao? Các đời vua hậu lê của chúng ta Cũng tiếp các sứ thần ngoại quốc tại chùa Vì lẽ chư Tăng là những người hay chữ Có thể giúp cho vua chúa và các quan Bút đàm bằng chữ Hán dễ dàng hơn Do vậy mà tiếp ở chùa Nhưng chùa ở đây là chùa quán xứ Chữ quán xứ nghĩa là nơi các sứ thần ở lại Chữ quán được viết chung hai bộ Là bộ quang và chữ xá Như vậy đúng ý của các vua hơn Nên chữ quán dùng từ ấy đến nay Sau này Khi kinh đô Triều Nguyễn dời vào thuận hóa Rồi thì chùa quán xứ tại Hà Nội do chưa tăng ở Chư xứ của các nước khác Không còn đến để trú tại đó để được vua tiếp nữa Quá thật Việt Nam cũng hay đấy chứ Đại Huynh nhỉ Coi chừng Coi chừng cái đuôi của nhò sĩ bị lòi ra Và người đời xem thái trưởng lắm đấy Làm sao cho bằng Phật giáo thuở bây giờ Để thấy không Chùa nào cũng lầu ngang giấy dọc điện trước đền sau Còn hơn cung vua nữa Còn vua chúa gì mà cho phải đạo chứ Có ông như vua thành thái Còn phải vượt thành vào chùa Để hỏi ý hòa thượng hải thiệu nữa đấy Tuy rằng các vua ấy đều học nho học Để tiến thân giữ nghiệp đế Cũng như chăng dân trị nước Chứ có ai nhờ Phật học mà thành đấu Sao để Cứ gành tị với những bậc xuất thế làm gì Suốt đời họ chỉ tù theo hai chữ Không tướng trong kinh Kim Cang mà thôi Có gì đâu mà phải tiếng to tiếng nhỏ vá lại từ xưa đến nay trong lịch sử nước nhà Cũng như của Trung Hoa, Nhật Bản, Đại Hàn và Ấn Độ Đã có rất nhiều ông vua bỏ ngai vàng điện ngọc để đi tù, chứ chưa, chưa thấy một ông vua nào từ nhà tu bỏ sự tu hành để đi làm vua cả. Nếu Đại Huynh nói như vậy thì chú Nguyên Chương, triều nhà Minh bên Trung Hoa và vua lý cung ẩn của Việt Nam ta không phải là những ông vua xuất thân từ cửa chùa sau. Đúng là vậy. Nhưng trường hợp của Vua Lý Công Uẩn là vì triều đình Lê Long Đỉnh quá tồi bại, nào hoang dâm vô đạo, nào chế mía trên đầu sư, đâu có ai nỡ lòng nào, nhất là thiền sư Vạn Hạnh, chấn tích trụ vương kỳ, nghĩa là chống gậy giữ nghiệp đế cho vua, vì lòng dân, vì thời thế, vì vận nước vân vân. Vả lại Lý Công Uẩn ở chùa lúc ấy là một việc chẳng đặng đừng. Thế ấy chẳng phải công ủng tự chủ Là vì con rơi nơi cửa Phật Còn ông đâu phải là người có ý xuất gia Rồi bỏ việc tu hành để đi làm vua đâu Còn Chu Nguyên Chương Sáng tổ của nhà Minh bên Trung Hoa Vào thế kỷ thứ 13 cũng thế Những người Bình Nam dẹp Bắc xưa này Đâu phải lúc nào cũng thắng Mà lúc nguy khốn đâu có ai phò Chỉ có cửa chùa là nơi che chở Cho nên người xưa nói rằng Người ta phụ thảnh chứ đầu có ai phụ suy Khi ân vua lọc nước tròn đầy Thì kẻ hầu người hạ Nhưng lúc quốc sự nhiễu nhường Lúc ấy mới biết ai trung ai nịnh Huống nữa là quê ta cũng như Trung Hoa hoặc Tây Tạng Có những người đáng lãnh đạo đất nước Thì việc ấy hả có hại gì đâu Triều Minh bên Trung Hoa cũng đã 300 năm lịch sử Từ thế kỷ thứ 13 đến thế kỷ 17, tức năm 1640, chứ đâu có ít, và triều lý Việt Nam của ta cũng vậy thôi. Tuy là vua xuất thân từ cửa chùa, nhưng hết lòng chân dân trị nước, xây chùa, dẫn tháp khắp nơi. Từ hoa lư đến thăng lòng, đầu đầu cũng thể hiện lòng từ bi cao độ ấy. Vậy thì Đạo Phật có hại gì cho nước nhà? Còn đạo nho của chúng ta thì sao? Đệ hãy dễ xử lại xem. Quá thật là đệ này chẳng địch nổi lại đại huynh. Chắc là sau này. Đệ phải vào chùa, để tương trao kinh kệ mới có thể hiểu được những gì của đại huynh nói và từ đó cái nhìn của đệ mới có thể khác với ngày hôm nay chăng? Thế rồi cả hai đều ra vườn chùa để ngoàn cảnh Đây là hoa hải đường Nó là bạch liên Hồng liên đang nở nhụy Ở bên kia đồi là hoa thung và hoa huyên Đây là hoa vạn thọ Hoa thực dược Lại có cả hoa lan và hoa điệp Bây giờ họ mới thảo luận cùng nhau Hoa vạn thọ và hoa sen để biết rồi Còn hoa thung và hoa huyên Nghe nói hai hoa này tượng trưng cho cha và mẹ Nhưng nho sinh như tuổi này chưa hiểu rõ nghĩa lắm Kính xin đại huynh vì tiểu đệ mà giải bày Chữ thung viết bằng hán văn gồm hai chữ ghép lại Một bên là bộ mộc tức thuộc về cây cối Một bên là chữ xuân tức là mùa xuân Ý nói mùa xuân thì hoa nảy nở Hoa nào chẳng nở vào mùa xuân? Đề nói như thế là sai rồi. Hoa cúc nở vào mùa thu. Hoa mai nở vào mùa đông. Xin Đại Huynh cứ tiếp đi ạ. Chữ thùng cũng có nghĩa là đánh đập nữa. Ý nói người cha còn mạnh khỏe hay dạy dỗ con bằng roi cây. Do vậy mà chữ thùng dùng để chỉ cho người cha là vậy. Ở Việt Nam mình, Tại chùa Hưng Phước này, như đệ thấy đó, có hai loại hoa thùng, màu trắng và màu đỏ. Đệ thấy đẹp không? đẹp thì có đẹp, nhưng sao nghe đến đánh tập, đệ ớn quá à? Còn hoa huyền thì sao? Chữ Huyền viết bên trên có bộ thảo, tức thuộc về có, mà có thì mềm mại, phải không đệ? có cũng nở hoa nửa phải không đề. Bên dưới viết chữ tiền có nhiều nghĩa nhưng ở đây phải hiểu là bao la to lớn. Vì sao vậy? Vì lòng mẹ bao la. Như biển cá, cây này tuy là có nhưng như để thấy đó, hoa lá đều ăn được cá. Trong kinh thi không nhớ rằng uyên đắc huyền thảo ngôn thụ chi bối sao? Nghĩa là Sao được có huyên Tức cây này vậy Cây mọc ở sau nhà phía Bắc Tức dùng để chỉ hoa này Nhà phía Bắc là chỗ để cho đàn bà ở Vì thế nên gọi mẹ là huyên đường Nhưng ở đây là chùa Hưng Phước Chứ đâu phải là nhà Đúng là vậy Ngày xưa ý nói tượng trưng như thế thôi Chứ ai mà biết được hết chữ nghĩa của thánh hiền Tuy nhiên, sau khi giải thích rồi, để thấy hữu lý không? Đúng là đại huynh trí óc thông minh trách tuyệt, mà còn đẹp trai như vậy, biết đầu hôm nay đi lễ chùa, lại chẳng gặp được ý trung nhân. Ấy ấy, đệ đừng nói thế, ta đầu có đi cầu duyên. Trước tiên ta phải cầu cho con đường công danh thông suốt đã, sau đó mới đại đăng khoa chứ. Thế còn hoa lan và hoa điệp? Chữ lan thuộc về bộ mộc thuộc về cỏ cây, bộ môn thuộc về nhà cửa và chữ đông nằm bên trong cánh cửa. Nghĩa là hoa ấy nở ở hướng đông trước cửa nhà. Hoa này có nhiều loại. Vì hoa lan thơm lắm, nên dầu thơm gọi là lan du. Còn thứ gọi là chanh lan. Tức là cây này trừ được mọt sách, Cho nên, nhà để sách gọi là Làng tỉnh Vân cá. Ngoài ra mùi thơm của làng sực nức Nên lại dùng để ví dụ Với các chỗ tình Ý hợp nhau như làng dao Ý nói tình bạn bè chơi với nhau rất quý mến Cũng có nghĩa là làng ngọc Dùng để khen ngợi các con em Nhà của bạn Cũng có cây mọc làng cao lớn Người ta có thể làm nhà nữa Đúng là đại huynh không khác gì quyển từ điển Nhưng chùa tại sao trồng làng, làm gì nhỉ? Ở đâu lại chẳng trồng được Thấy sắc không tham thấy hương không đắm ấy mới là kẻ tu hành chứ Vậy còn đại huynh thì sao? <cười> Ta là người trọn mất thịt, chứ đâu phải kẻ xuất gia Tìm phương giải thoát cho đời đâu Còn điệp là thế nào? Theo đề nghĩ không phải là một loài hoa Nhưng sao người ta vẫn gọi là hoa điệp? Đúng thế, đệ cũng giỏi chữ nghĩa chứ Thế mà Kim nhường Chữ điệp gồm có ba chữ ghép lại Đó là bộ trùng, thuộc loại động vật Bên trên là chữ thế, tức là giữa cuộc đời này Phía dưới là chữ mộc tức thuộc về cây cối Ba chữ này ghép lại thành chữ điệp, nghĩa là con bướm. Mà con bướm và hoa khác nhau chứ bộ. Thì bướm ấy vờn hút nhụy nên mới có bộ mọc bên cạnh đó. Đúng chữ nghĩa phải nói là hồ điệp, tên hay thật. Nhưng cũng để chỉ cho loài bướm mà thôi. Ở Việt Nam mình từ xưa đến nay, người ta dùng chữ điệp này để gọi bông hoa phượng loài nhỏ hay nở vào mùa hè. Nhất là mùa có ve sầu kêu in Tài nhất ốc đó nhân đề cũng lạ Chùa này cũng trồng hoa trà mi nữa Đệ có nghe người xưa nói rằng Tiết thay một đoá trà mi Còn ông con bướm tiết gì cái hương Là ý gì vậy Đại Huên À Chuyện ấy là chuyện kiều nguyên tác được viết tại Trung Hoa, lấy tên là Thanh Tâm Tài Tử Truyện hay Đoạn Trường Tân Thanh, tức là tiếng kêu xé lòng đấy. Tác này được viết vào thời nhà Minh, thế kỷ thứ 14-15 bên Trung Hoa. Sau này cô Nguyễn Du là một đại văn hào ở nước ta đã làm quan trong ba triều gồm Lê Mạt, Nguyễn Tây Sơn và lòng Nguyễn Ánh vào cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19. Tiếp đó cụ đi xứ sang Trung Hoa Và đọc được chuyện này bằng Hán Văn Đoạn đem về Việt Nam Và cái biên lại bằng Văn Vận Dễ thuộc lắm Chuyện Kim Vân Kiều Và hai câu thơ ấy ý nói rằng Thân phận nàng Kiều cũng giống như Một đoá hoa thơm Hoa đẹp, hoa trà mi Nhưng con ông còn bướm Khi hút nhụy hoa đầu để ý Đến hoa làm gì Quả thật cuộc đời của người con gái Hồng nhang đa trường, hồng nhan bạc mệnh là thế ấy. Xin cảm ơn Đại Huynh. Và bây giờ chúng ta nên đi qua bên kia để hướng gió. Hình như xa xa có một dòng suối. Nào, chúng ta cùng đi nhé. Cả hai người như là bạn Tri Âm, Tri Kỷ, họ đã tung tăng hết nơi này đến chốn nọ trong vườn chùa Hương Phước hôm nay. Vì là ngày lễ nên ít có người để ý đến. Tuy nhiên, những hành tung của họ cũng chẳng ai để ý làm gì. Trong chùa, ai cũng nghĩ họ là những nho sinh đi vãng cảnh chùa thế thôi, và họ là những người đang xây cảnh đẹp của chùa. Biết đâu cảnh thiền môn yên tịnh nơi núi đồi hoang dã này Sẽ gây cho họ có nhiều ấn tượng tốt Về đạo Phật Và biết đâu sau này Họ thi cử đổ đạt ra làm quan Họ sẽ là những ông quan thanh liêm Và nếu chùa chiền có cần gì Thì các ông cũng có một chút cảm tình Chứ không phải đợi đến chết Mới hồi đầu quy Phật Dĩ nhiên Tuy họ học nhỏ Nhưng Phật học Họ cũng có nghiên tầm đấy chứ Nhưng vì lẽ họ chưa nhập thế vào đời Trên con đường công danh Thì họ làm sao tu xuất thế được Cảnh ở đây đẹp quá phải không đệ Vậy là đại huynh đã mến cánh chùa rồi Dĩ nhiên Chùa là cái thiện của làng ta mà Nhưng kìa để xem Nước kia trồng quá Không phải đâu Đại huynh Vì nước chảy trên đá Và ở đây không có bùng Chỉ toàn là cát Nên Đại huynh gọi nước trong Thế khi nước chảy đến bùng Thì gọi là nước gì Dĩ nhiên là nước đột Thật ra bản thể của nước Nó không trông mà cũng chẳng đục Vì nó chảy qua chỗ sạch Ta gọi nó là trong Khi chảy qua chỗ bùng ta gọi là đục Nhưng bản thể của nước vốn không đục mà cũng chẳng trông Đại huynh chắc rõ điều đó <cười> Cha chà Ta không ngờ tiểu đệ thăm hậu Bỏ xa ta rồi đấy Đại huynh quá khen Thật ra tiểu đệ này chỉ học lớn trong sách vở Và thỉnh thoảng có đi chùa nghe sư cụ ở đây giảng như vậy, nên mới dám làm bạn với đại huynh như thế. Thật ra bản thể của nước chỉ có một, đó là tánh ước tánh lạnh, tánh dịu dàng để nhập thế, mà cũng dễ xuất thế. Tùy theo hoàn cảnh, nước sẽ xuôi dòng. Khi nước ở trên núi đồi này, đại huynh gọi trông. Khi giao thoa giữa ao hồ và biển cả chắc rằng đại huynh nói đục, Nhưng nước nào cuối cùng rồi cũng xuôi về biển cả Để hòa nhập với đại dương Lúc ấy biển cả mênh mông, bầu trời lai láng Đâu có còn gì trong đục nữa đại huấn Sao mà hôm nay tiểu đệ của ta giỏi quá Hiếu lẽ vô thường và sắc không bất nhị Thì quá là đáng làm anh ta chứ không phải ta làm anh người Xin đại huynh chớ quá lời Vì lẽ tiểu đệ xúc động mà nói thế thôi, chứ thật ra tuổi đời của tiểu đệ cũng như học vấn của đệ. Còn thua xa đại huynh, xin đại huynh nhận cho một lạy đệ tà tôi. Tiểu đệ không, không nên làm thế, chúng ta chỉ là bạn bè mà thôi. Thôi, chúng ta hãy đứng lên mà đi tiếp đi.